Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có, coi như mọi việc đã xong, coi như thằng chồng hoàn bội đã chết. Hai bàn tay nàng ôm lấy mặt thắng và cẩn thận dặn thêm. Giết xong, anh phải lục túi lấy hết tiền bạc, đồng hồ. Nói chung là ông ấy có cái gì, anh lấy hết, chỉ trừ giấy tờ. Rồi anh quăng cái bóp của mới bên cạnh, làm như là một vụ cướp, nhé. Yeah. Thắng thấy hại còn chú đáo hơn cả mình, anh cảm phục đáp, anh cũng định như vậy thai khoan khoái lùa bàn tay vào mái tóc dính bết bụi đất của thằng và miên man vẽ ra viễn ảnh tương lai. Ừm, nếu xong việc rồi, có lẽ em sẽ thu xếp về sống hẳn bên này, hoặc đi đi về về. Bên Canada em cô đơn lắm. Mà có sống ở nước ngoài lâu thì mới thấy nhớ nhà, mới thấy cần người thân. Về đây gần cùng anh với chị Nhàn, có gì chạy qua chạy lại thì nó cũng đỡ. Em sẽ bán nhà, bán tiệm mang tiền về, anh em mình làm ăn chung. Thắng vui vẻ phụ họa. Đúng đấy, mấy năm nay anh thấy người ta về cũng nhiều, bên Mỹ, bên Úc người ta về mua lại hộ khẩu cũng có. Thắng chưa dứt câu thì có tiếng lạch cạch ngoài hành lang, nghe như có ai đang xoay nắm cửa. Thắng hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng Hải kéo cánh tay anh và cười bảo: "Thôi, em khóa cẩn rồi, mấy cô làm dường đấy mà. Sáng nay họ đòi vào dọn phòng nhưng mà em không cho, nên bây giờ họ trở lại, mình không mở cửa." Họ còn mừng nữa, khỏi phải dọn phòng cho mình. Nghe lời giải thích của Hải, Thắng tạm an lòng nằm lại. Hải cũng nằm xuống, hai người quấn lấy nhau, nhưng Hải nhất định không cho Thắng cười của nào. Cái phần thưởng ấy nàng định sau khi Thắng giết nhã rồi thì nàng mới hân hoan trao tặng Thắng. Nằm thêm một lúc, Thắng nhìn đồng hồ rồi ngồi lên, thẳng chân, xòe dài và nói: "Chắc anh phải đi đây." Hải cũng ngồi lên sau lưng Thắng, hai bàn tay ôm lấy vai anh và hỏi: Anh đi giao hàng tiếp hay là về nhà? Thắng vừa cột ba ta vừa đáp: Anh giao chuyến cuối cùng rồi, giao xong anh mới ghé vào đây thăm em mà. Bây giờ thì anh về. Hải nói trong có chuyện: Ừ, công việc của anh thì cũng nhàn nhỉ, tự do nữa, làm sớm nghỉ sớm, em thích những công việc như vậy, nó không có bó buộc giờ giấc của mình. Thắng gật đầu: Chỉ có điều là lái xe mãi cũng thấy mệt, mệt vì nắng với gió. "Đặt qua tiền anh mua taxi chạy thì vừa khỏe vừa mau rảo." Chị Nhàn cứ bảo thế. "Thôi, anh anh về đi." Nằm ôm Thắng, thật ra Hải chẳng có một chút hứng thú nào. Vì ông anh rể của nàng cả ngày lái xe và khuân vác hàng hóa dưới ánh nắng, áo quần thấm đầy mồ hôi, bốc mùi chua lét. Nhưng Hải phải tỏ ra níu kéo để Thắng hiểu rằng Hải có cảm tình với Thắng chứ không phải chỉ hoàn toàn là có ý đồ lợi dụng nàng nũng nịu bảo "Ừ, không phải đi làm nữa thì về làm gì sớm? Tưởng anh phải đi làm chứ còn không thì ở lại đây với em một chút nữa đã." Thắng đứng dậy thở mạnh và nói bằng giọng luyến tiếc. "Anh muốn ở lại luôn đây với em chứ đâu có muốn về, nhưng mà Nhàn dặn anh bữa nay về sớm để đưa Nhàn với tụi nhỏ lại đây đón em đi ăn cơm. Bây giờ anh về lán nữa gặp lại vậy." Hải tụt xuống giường đến trước mặt Thắng, vòng hai tay ôm lấy lưng Thắng siết chặt và nói: "Lát nữa gặp cả nhà, em không có nói chuyện này được đâu. Ngày mai anh thu xếp đến đây với em được không? Giờ nào tiện tranh? Anh anh tính kỹ đi, anh cần bao nhiêu tiền thì cho em biết, ngày mai em đưa luôn." Thắng khẽ gỡ tay Hải ra để rút cuốn sổ nhỏ trong túi áo. Anh vừa lật nhanh mấy trang vừa nói: "Để coi Ngày mai à, ngày mai là là thứ tư. Thứ tư đây rồi. Anh đi giao một chuyến hàng sớm ở hàng xanh rồi quay về Tân Bình. Như vậy thì à uh, chắc chừng độ 12 giờ trưa anh có thể gặp em. Khoảng 2 giờ thì anh lại đi giao hàng tiếp ở trong chợ lớn. Ừ, thôi cứ thế đi nhé, trưa mai 12 giờ trưa anh tới. Hải hai lòng gật đầu. Vâng, em chờ anh. Anh nhớ nhé, đừng có cho chị nhà anh biết đó. Hai người bước dần ra cửa, Thắng nói: "Tiền thì anh chưa cần bao nhiêu." "Ừ, nhưng mà em cứ đưa, cứ đưa trước cho anh độ vài trăm đô để anh anh anh rượu thằng Tấu." Hải gật đầu: "Vâng, em đi luôn tranh 1000, cần thêm bao nhiêu thì anh cứ nói cho em biết, miễn là anh lo tới ngươi tới trốn chèn là được rồi." Trước cảm bắt ngạc nhiên của Thắng, Hải quay vào mở bóp lấy tiền mang lại cho Thắng. Thắng Jun Jun đỡ lấy, gấp phổi nhét vào túi quần sau, cài nút cẩn thận. Lần đầu tiên trong đời, anh có trong tay một khoản tiền Mỹ kim lớn như vậy. Hải kiễng chân lên hôn vào má Thắng rồi mở cửa và nói: "Anh nhớ là chiều mai em chờ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net